Τương Những bông hoa tuyết ngoài cửa sổ lại bay vào, trong thì mềm mại nhưng có lúc bị gió cuốc mạnh vào lại bất thình lình tấp lên mặt, lạnh cống và vô tình. Từ giao đứng trước cửa nhìn cảnh tuyết rơi một hồi, cảm thấy có phần chán ngán, không biết phải làm thế nào. Cô tự trách mình, thực ra có rất nhiều việc phải làm, trạng thái không tập trung này chỉ có thể quy cho nguyên nhân lâm nhuận vắng bóng alo học sinh chung lâm nhuận ạ em lại bỏ học nữa rồi cô giáo rất nhớ em rất muốn phạt em chép sách đó tư giao cầm điện thoại nhìn quyển từ điển luật học dày cợm của lâm nhuận trên giá sách cười ngớ ngẩn đầu dây bên kia lâm nhuận cười vang rồi nói <cười> cô giáo đừng quên hôm nay là thứ bảy nha Trường được nghỉ học mà ừ, Nhưng mà cô giáo muốn mở lớp phụ đạo cho một học sinh chậm tiến như em <cười> Sao? Anh đã khá chưa? À, à, thì vẫn phải khen vì bác sĩ đông y mà cha mẹ đã mời đến đó Ông ấy quá thật là tài giỏi em à Anh cảm thấy tiến triển cực nhanh Đại khái là không lâu nữa thì <cười> Có thể quay lại lớp học rồi Tư Giao cười À như vậy thì tốt quá Ở Giang Kinh đang có tuyết Anh quay về sớm được là tốt nhất Chúng ta lại có thể đi chơi tuyết nữa Em thì em chủ yếu muốn bắt nạt anh đó mà Bởi vì trong lúc này thì um, Chân cẳng của anh còn yếu mà <cười> Anh đã thấy em chơi xấu chưa Lâm Nhuận lại cười Ừm <cười> um, Hình như là tâm trạng của em rất là tốt có phải không? Xem ra thì gần đây chắc là không có tin xấu nào nữa chứ. Ừm, anh có muốn biết chuyện của chị Lịch Thu không? Và em đã phát hiện ra rằng, việc em đến ở căn nhà này thì hình như là không phải tình cờ đâu anh à. Ờ, thì đương nhiên là không phải tình cờ rồi. Đó là do ông trời tác hợp đó. Nếu không thì trong biển người mênh mông như thế này, anh biết đi đâu để tìm ra em được chứ? Tư Giao cười ngọt ngào. Đúng, nên gọi đó là duyên phận. Cô kể cho Lâm Nhường nghe chuyện về lịch thu. Lâm Nhường nghe xong, một lúc lâu không thấy nói gì. Đến khi Tư Giao hỏi, có phải anh đang nghe không? Anh mới nói, Ờ, Thiệt ra là chỉ vì anh đang rất xúc động thôi em à ừ, Thiệt ra thì Lịch Thu là một người rất nặng tình nghĩa đó <cười> Như vậy thì anh hãy tìm cho cô ấy một chàng ở chỗ anh đi Em thì em cảm thấy cô ấy cần phải xa khỏi tình trạng này ngay Phần em thì nếu mà em không ngẫu nhiên gặp được anh thì Bây giờ em cũng không biết là em sẽ như thế nào nữa anh à <cười> giao Giao à Giao Giao nói ngớ ngẩn quá Em là người con gái cứng cỏi nhất Mà anh đã từng gặp đó Không có anh thì em vẫn có thể Vượt qua mọi cửa ải khó khăn mà ờ, Bây giờ thì Anh thử phân tích thử xem là Sự suy đoán của em Và chị Lịch Thu thì Có phải là rất có lý hay không Em đến ở ngôi nhà này thì dường như là Do một thế lực vô hình Sắp xếp đó anh à Cả nhà Lý Bá Thụy nè Rồi Tân Thường Cóc Rồi đầu thương đến chết Ngôi nhà này Em và Viên Thuyên Rồi lại Tân Thường Cóc Rồi lại đầu thương đến chết Và ngôi nhà này nữa Em nghĩ là Có lẽ đây không chỉ là sự tình cờ đâu anh à Ở đầu dây bên kia Lâm nhuận lắm bẩm Hình như đúng là không đơn giản như thế rồi Có cảm giác tất cả đều đã được sắp xếp rồi đúng vậy anh à quả là ý kiến của mọi người đều giống nhau lắm bây giờ thì đáng buồn nhất là các đầu mối thì quá ít mấy hôm trước lấy được tấm ảnh này thì coi như là có thể hé mở thêm một chút ít nhưng mà qua sự giải thích của chị lịch thu thì em lại có cảm nhận rằng là dù ảnh do ai gửi tới đi nữa thì Dường như là đang cố đánh lạc hướng Để mà để mà em nghi ngờ chị Lịch Thu Nghĩ đến đây thì em thấy tức anh ách anh à Kẻ nào mà đã rỗi hơi rồi Bày ra cái trò đùa chết người như thế này chứ Hắn đang cản phá em để tìm hiểu sự thật Về đau thương đến chết mà Ờ thì đương nhiên là kẻ không muốn cho em biết sự thật mà thôi Em thì thật ra là em luôn nghĩ đó chính là Ông già mặc áo mưa đó anh à Nhưng mà ông ta xuất quỷ nhập thần như vậy thì dường như thì em ở ngoài sáng Còn ông ta ở trong bóng tối thì muốn tìm ra ông ta chắc là chỉ uổng công mà thôi Dạ anh anh nhắc nhở rất đúng Em cũng đang muốn nghiên cứu về thôn quái gì trong núi Vũ Di đây Em thì em tin rằng thôn quái gì và người mặc áo mưa chắc chắn là có quan hệ với nhau Ừ, như vậy thì em thực sự tin vào lời nói của cậu nhóc đó à ừ, Anh nghĩ thì có vẻ không đáng tin lắm đâu em à Dạ thì về sự nhạy cảm của dân thôn đối với đầu thương đến chết và hăng quang tài Thì đúng là rất là cực đoan Em thì gần như có thể khẳng định là Nếu mà cậu thanh niên Trần Kỳ Lâm đó Không cứu em thì Chắc chắn là xác của em Đã bị bỏ hoang trên núi rồi Rồi sau đó thì trở thành bộ xương Trong đám xương phơi ngoài trời kia rồi Bây giờ mà em nhớ lại Thì anh biết không Em em thấy sợ lắm anh à Anh biết mà Những bộ xương phơi Và bia đá không tên đó Đã đủ bí hiểm Và đáng sợ lắm rồi huống hồ là một cái thôn Không có tên nữa Như vậy thì em Em định nghiên cứu như thế nào chứ Và em đã hỏi tử phóng chưa Dạ em hỏi rồi anh à Anh ấy bảo sẽ lưu ý Nhưng mà rõ ràng là chẳng có nổi một manh mối nào cả Em thì em Em muốn tìm một người bạn cùng đại học đó Cô ấy học cao học chuyên ngành địa chí học Vừa tốt nghiệp thôi Và sau đó thì làm ở thư viện thành phố đó Em và cô ấy thì thiệt ra ừ, vốn cũng không thân nhau lắm đâu anh. Chỉ ở cùng một khu ký túc xá thôi. Khi mà gặp nhau thì cũng chỉ nói vài câu mà thôi. Mấy hôm trước thì em cố tìm tòi rồi nhớ ra chuyên ngành này ở Đại học Giang Kinh. Rồi sau đó thì mới gọi điện cho cô ấy. Đồng thời thì em còn định tự nghiên cứu về vụ án xảy ra đối với gia đình bà dì Lịch Thu nữa để loại trừ bớt bất kỳ nguyên nhân chết lạ lùng nào đó anh à. Ờ, như vậy thì ừ, hôm nay em em sẽ đến tìm cô ấy à? Ừ, dạ vâng à, em đã hẹn gặp vào giờ làm buổi chiều của cô ấy rồi anh à. Ờ, thôi được rồi, nhưng mà em phải cẩn thận đó. Ờ, không, ý của anh muốn nói là em em đừng có về nhà muộn nha. Ừ, dạ anh yên tâm đi mà, hôm nay là thứ bảy, ừ, 6 giờ thư viện đã đóng cửa rồi anh à. Bởi lẽ công việc suốt ngày phải làm bạn với các thư tịch cổ Nên Tố Vân thích trang điểm đầm Viện mắt kẻ đầm Và tô son môi đỏ tươi Hoàn toàn không khớp với Cái thư viện rất đầm không khí học thuật này Nhưng cũng không đến mức quá lẳng lờ Nhìn thấy Tư Giao ôm một cặp tài liệu đến Tố Vân trầm trồ À Giao Giao ừ, Giao Giao thì quả thật là ngày càng xinh hơn đó Sau đó cô quan tâm hỏi "Ờ hình như thì cậu có vẻ hơi mệt phải không Có phải là vì công việc bận quá hay không chứ Cậu phải chú ý giữ sức khỏe đó Công tác của mình thì thiệt ra cũng hơi buồn tẻ đó Nhưng lại không vất vả chút nào cả đâu Từ giao cảm ơn Tố Vân đã quan tâm Rồi kể tóm tắt về những điều tai nghe mắt thấy trên núi Vũ Di Chỉ không nhắc đến việc bị dân thôn truy sát Hình như là cái thôn này từ cổ xưa rồi Đã không có tên đâu Cậu thì cậu rất thạo về lĩnh vực này Như vậy thì liệu có khả năng đó hay không chứ Và đó là vì nguyên nhân gì chứ À nghe thì rất có vẻ là kỳ lạ đó Mình có thể xem thôn này thuộc huyện nào rồi thì Từ đó sẽ tra ra một số tư liệu lịch sử nè Rồi xem thử là có ghi chép gì đặc biệt hay không Những thôn không có tên trong lịch sử Thì thật ra là Không phải là tuyệt nhiên không có đâu Có thể là vì cách biệt với thế giới bên ngoài nè Mà cũng có thể là vì Ở địa phương đó Có một phong tục đặc thù nào đó Rồi trong thời gian dài Hình thành một điểm văn hóa phát triển chậm Khép kín nè Rồi không muốn hòa nhập với thế giới bên ngoài Sau đó thì sẽ trở thành thôn vô danh mà thôi Ở nhiều vùng đất xa xôi Nhất là cái khu mà dân tộc thiểu số đó thường có những thôn và làng bản vô danh kiểu như vậy lắm gọi là thôn vô danh nhưng mà nhưng mà chỉ có nghĩa là thế giới bên ngoài không biết đến mà thôi chứ còn cư dân sống trong làng trong thôn đó thì lại xem nơi ấy rất là thiêng liêng những điều này thì chỉ là suy đoán mà thôi mình rất sẵn lòng tiến hành một vài nghiên cứu mà tố vân tỏ ra rất hứng thú với chuyên môn của mình cậu quả thật là tài ba lắm, cậu nói như vậy khá là phù hợp đó. thôn này thì có rất nhiều điểm quái dị lắm, và hết sức là bí ẩn nữa, nhưng mà có một điểm rất rõ nét là ừ, tuyệt đối không hoan nghênh người ngoài đâu. mình thì mình suýt nữa thì à à à, à thôi. À, dù sao thì cậu miêu tả đã rất sắc rồi. nếu mà có thể giúp mình tìm hiểu sâu thì thì thiệt là tốt quá. a a a thoi du sao thi cau mieu ta đa rat xác roi neu ma co the giup minh tim hieu sau thi thi thiet la tot qua a Cậu xem cả cái này nữa đi Biết đâu sẽ giúp được gì cho cậu đó Từ vào đưa ra tập bản đồ vẽ tay Mà Trần Kỳ Lân cho mình Tố vân mới nhìn qua Đã kêu lên vừa ngạc nhiên vừa vui sướng Rồi dở xem từng trang một Khi ngẩng lên Đôi mắt lộ rõ vẽ mừng rỡ Khiến người ta không chú ý đến viền mi tô đập Ây cha Đây Đây quá là một bó vật vô giá lắm Ờ ý của mình là đối với những người vùi đầu trong thư tịch cổ như bọn mình thì Đương nhiên thì mình tin rằng nhìn từ góc độ khảo cổ học thì đây xứng đáng là một tư liệu cực kỳ quý giá Vì chính những tờ bản đồ lịch sử vẽ tay nguyên bản đã là rất quý lắm rồi huống hồ lại được vẽ xuất sắc như thế này thì dù độ chính xác vẫn còn là vấn đề Nhưng chỉ nhìn từ việc đánh dấu địa danh là đã có thể thấy được là Tác giả là một người rất là cẩn thận đó Tổ vân xem lại từ đầu Tỏ ra rất thích thú Từ vào lấy trong cặp ra một tờ giấy trắng Sau khi cô về nhà Đã vẽ lại lịch sử thay đổi địa điểm của thôn quái gì Đưa cho tổ vân Rồi nói À cậu xem thử cái này nữa đi Chuỗi các chấm đen này là vị trí tương đối của thôn quái dị vừa nói đó. Đối chiếu với thị trấn Hoa Tây vẫn ở nguyên chỗ cũ thì hình như thôn quái dị này di chuyển vào sâu trong núi rồi, theo một tuy nhất định. Hình như là cứ 10 năm thì thôn này lại di chuyển một lần. Hiện tượng này thì theo cậu có thường gặp hay không chứ? Tổ Vân xem kỹ lại, đặt lưỡi ngẫm nghĩ một lát. Rồi nói, uh, đương nhiên không phải là không có đâu, các dân tộc thiểu số du mục thì dù đã thành thôn định cư nhưng có lúc thì vẫn di chuyển nè, rồi vì khí hậu và môi trường thay đổi hoặc là vì lý do đặc biệt nào đó mà vùng nào cũng có cả. Ví dụ như là xảy ra chiến loạn hay là dịch bệnh nè Có lúc cả một thôn trón đều bị xóa sổ các Những cư dân may mắn sống sót này Khi gây dựng lại thì sẽ chọn một nơi hơi xa thôn cũ Thậm chí là lánh đi rất xa Để tránh phong thủy xấu và oan hồn người chết đó Nhưng mà cứ 10 năm thì chuyển dịch một lần Mà lại chuyển đi không xa lắm mà lại dần dần tiến sâu vào trong núi như cái trường hợp này thì ờ uh, mình có thể giải thích rằng đại khái là người trong thôn ngày càng khép kín và không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài kia tư giao cảm thấy sự phân tích của tố vân rất hợp tình hợp lý người mặc áo mưa kia nhất định phải có quan hệ sâu xa gì đó Với thôn quái gì Luôn dùng mũ áo mưa Che khuất mặt Liệu có phải Cũng là một biểu hiện khép kín Của bản thân hay không Lại còn anh chàng Trần Kỳ Lân Phản nghịch Với tính cách Luôn muốn hướng xa thế giới bên ngoài Vì thế Mà không hòa nhập Với thôn được Tại sao thôn quái gì Lại khép kín như vậy chứ Kỳ Lân giải thích là Thế giới bên ngoài Khiến người ta Đầu thương đến chết Ai có thể cho mình biết cái đau thương đến chết này và đau thương đến chết ở hang quan tài treo có quan hệ gì hay không chứ? Khi tư Giao đang nghỉ ngợi, Tố Vân đã xem lại tập bản đồ một lần nữa rồi hỏi à, à, Nếu có thể được thì cậu có thể để tập bản đồ lại đây cho mình hay không chứ? Mình thì mình muốn đưa cho mấy chuyên gia xem thử Chỉ còn một tuần thôi Ngày này tuần sau nếu cậu đến thì Mình sẽ trả lại cho Tư Giao nói à, à được, à được rồi Không có vấn đề gì đâu Và cảm ơn Tố Vân Vì sẽ còn đến nữa Nên cô đi quanh thư viện Mượn mấy cuốn tiểu thuyết Tiện thể tuần sau quay trả luôn Thấy trời đã về chiều Nhớ lời Lâm Nhuận dặn dò Cô bèn ra về Lâm Nhuận đã quá lo xa Dù người mặc áo mưa kỳ dị kia Rất có thể đang bí mật quan sát nhất cử nhất động của mình thật Nhưng cô tin ông ta sẽ không trực tiếp làm hại mình đâu Cô là một nhân vật trong trò chơi được thiết kế cẩn thận Của người mặc áo mưa Ông ta chỉ muốn thấy đầu thương đến chết Chỉ muốn cô nếm trải sự hành hạ về tâm lý đã Sau đó mới chết trong một tai nạn bất ngờ Nếu không phải thế thì hôm đó trong hang quan tài, ông ta đã ra tay dễ như chơi mà. Đương nhiên, sự quan tâm của Lâm Nhuận đối với cô bắt nguồn từ một tình yêu trong sáng. Về điểm này, dù đầu óc quá giản đơn cũng có thể nhận ra được. lớn phủ kính giang kinh thì tàu điện ngầm là một phương tiện giao thông tốt nhất qua lại thư viện cô luôn ngồi tàu điện ngầm thay cho đi bộ đương nhiên việc thay thế cũng không phải hoàn toàn vì sau khi xuống ga lục ô ít nhất cô phải đi bộ mất mười lăm phút mới về đến nhà tàu chật ních người, ngay từ phút đầu bước vào trong toa, Tư Dao đã thấy mình sai lầm, cô mượn vài cuốn tiểu thuyết, ôm sách lên tàu, cô thấy cồng kềnh, đi chỗ nào cũng va đập cả, lại còn rất khó để đưa tay ra nắm lấy tay nắm treo trên đầu hoặc vịn vào lan can, vậy mà dù là trong khoang tàu chật ních thế này cô vẫn cảm thấy hình như có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình giác quan thứ sáu thật là đáng ghét mi đã trở lại rồi kia cô quay đầu nhưng không thấy bất kỳ ai có ánh mắt nào khả nghi cả có lẽ chỉ là một chàng trai đang lén nhìn cô gái xinh đẹp mà thôi tư dạo không muốn bị cảm giác quấy rầy bèn cố di chuyển sang một toa khác vì ôm một chồng sách Không gian trống trong toa tàu dường như bằng không Cô phải chịu đựng, vô số ánh mắt khó chịu Đành vậy, không để ý làm gì nữa Cuối cùng, cô cũng đứng yên được trong một toa tàu khác Tàu dừng ở một ga, người ra người vào, lên xuống tắp nập Lúc tàu tiếp tục chạy, ánh mắt đó lại xuất hiện liệu có phải mình nhạy cảm quá hay không hoặc là thần kinh đang bị rối loạn hay không chứ tư giao lại nhìn khắp lượt vẫn không thấy cặp mắt nào khả nghi cả tại sao mỗi lần tàu bắt đầu chạy lại xuất hiện cảm giác này chứ có phải vì đoàn tàu đang chạy là một không gian khép kín hay không chắc là chứng sợ hãi không gian khép kín của mình đang tác quái trong lần điều trị trước bác sĩ thư lượng cố gắng làm mình nhớ lại nguyên do của nỗi sợ hãi này tại sao mình bắt đầu trở nên lo lắng bất an chứ nếu chỉ vì cảm thấy hướng điều trị của thư lượng không đúng mình hoàn toàn có thể khống chế tình cảm của mình mà nên lịch sự và khéo léo hơn thì mới phải có lẽ đây chính là sự thành công của thư lượng trong điều trị Khiến mình bọc lộ ra tình cảm chân thật nhất Sự nôn nóng bất an của mình Có phải là một dạng né tránh Và thiếu tự tin hay không Lẫn tránh hồi ức về chuyện đã quay không chứ Phải rồi, rốt cuộc là cái gì Khiến mình sinh ra nỗi sợ hãi Bị khép kín như thế này chứ Trong toa xe chập nít người Sao mình còn phải sợ chứ những gì trải qua trong mấy tháng vừa rồi đã cho thấy bất kỳ người nào xung quanh cũng đều không hoàn toàn đáng tin cả huống chi là những người xa lạ cô mong những suy nghĩ lang mang này sẽ đẩy lui giác quan thứ sáu đang quấy rầy mình gạt bỏ ánh mắt vô hình đang theo dõi mình nhưng càng nghĩ cô càng cảm thấy mình bất lực càng cảm thấy cô sẽ lập tức đau thương đến chết hoặc ít ra cũng bị nỗi sợ hãi nào đó áp chế. cô thậm chí muốn hét lên, dừng lại, muốn xông ra khỏi toa xe ngột ngạt như cái hộp này. bất kể kẻ nào đang theo dõi, đang bày ra trò chơi đau thương đến chết, các người đã thành công. ta dù có vẻ như đang kiên gan đỏ sức với số phận chưa biết đó kỳ thực chỉ trong chớp mắt ta sẽ sụp đổ lầm nhuận nhất định anh sẽ cười em quá kém cỏi viên thuyền chắc cậu sẽ nói mình yếu đuối lắm cô nhắm mắt lại cảm thấy không còn chút sức lực nào chỉ để đứng thẳng mà cũng cần bám vào tay vịn hít thở dường như cũng không thể tự chủ phải rất tốn sức đôi mắt theo dõi kia ngươi nhìn đã đủ chưa ta chấp nhận thua còn không được ư cô ơi cô bị mê à Một cô bé đứng cạnh, Nhìn thấy biểu hiện khác thường của tư giàu Mẹ cô bé vội nhắc ngay, không được nói linh tinh vậy chứ, Cô bé đã không sai, Cảm giác bất lực này, Là triệu chứng do nỗi sợ hãi, Bị khép kín mang lại, Nhưng mình không yếu đuối, Mình không buông xuôi, Mình là một người cần được cứu giúp, Lâm nhuận, thư lượng, trường sinh, Và các kỳ lâm tố vân, đều là những vị cứu tinh. tàu điện ngầm dừng lại rồi lại đi. tư giàu cũng dần dần bình tĩnh lại. khuôn mặt những người xung quanh đều rạng vẻ vui mừng hớn hở trước thềm năm mới. họ sắc những chiếc túi đựng đầy các vật dụng vừa mua sắm. tinh thần và vật chất đều đầy đủ cả. xem ra để thật sự chiến thắng tâm lý sợ hãi này chỉ còn cách Nhìn thẳng vào bệnh trạng của chính mình Có lẽ Nên xin gặp bác sĩ Thư Lường Một lần nữa Sau khi bình tĩnh lại Hít thở không còn khó khăn nữa Đầu óc tư dao Mỗi lúc một tỉnh táo hơn Nhưng cô vẫn cảm thấy Đôi mắt đó Lẽ nào những diễn biến Tâm trạng vừa nãy Hoàn toàn không có tác dụng gì Hay sao chứ Hay là Đôi mắt đang theo dõi mình Là có thật chứ Cuối cùng Tàu cũng đến ga lục ô Tư dao vội xuống tàu Cố ý đứng trên thềm ga Đợi tàu chạy Khi xác định xung quanh Không có người nào khả nghi cả Cô mới bước nhanh lên cầu thang ở cửa ra khỏi ga cô lại nhìn xung quanh thấy gần đó có vài người ra khỏi ga người đợi xe buýt người mở khóa xe đạp người đi bộ chẳng một ai dạo chơi cả càng chứng tỏ không có kẻ khả nghi nào bám theo cô cả có lẽ đúng là do cô quá nhạy cảm bây giờ điều cần nhất là lập tức về nhà gọi điện cho lâm nhuận nói với anh Em càng tin hơn những gì trước đây anh đã nói Em có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý rồi Nhất định phải cố gắng phối hợp tốt với bác sĩ Lượng Tìm ra căn nguyên của bệnh Đôi giày da cao cổ Dẫm trên vỉa hè đầy tuyết Chưa được quét dọn kêu lép nhép Đi mất 15 phút Nếu chạy chậm thì khoảng 10 phút Là cô có thể chui tọt vào căn phòng ấm áp, Đáng ghét là đôi giày, Lại có đế hơi dày, Cổ nhiên là đẹp, Là ấm, Nhưng lại không thích hợp để chạy, Trời đã tối hẳn, Càng nhắc nhở tư giao, Mâu trống về nhà, Tiếng lép nhép, Mỗi lúc một vang, Sao lại thế chứ, Lẽ nào không chỉ có một mình cô, Đi trên tuyết hay sao, Ánh mắt giỏi theo như đang chích vào lưng cô, tư giao dừng bước xung quanh thật vắng lặng. Dần dần bên tai cô vọng đến một loạt tiếng xình xịch nhỏ giống như tiếng động cơ xe. Cô quay đầu lại. Thấy trên con đường màu trắng đục, lờ mờ, hiện ra một bóng đen đang chậm chậm di chuyển đến. Mỗi lúc một gần hơn, cô có thể nhìn thấy rõ là một chiếc xe mô tô. Chiếc xe mô tô đó chạy rất chậm, sợ bị trượt trên mặt đường đã dọn sạch tuyết. Có lẽ chỉ là người qua đường, nhiều người sống quanh đây có xe máy lắm. Nhưng Tư Giao biết Chiếc xe này đang song đến phía cô Chiếc xe màu đen Người lái xe màu đen Tốc độ chậm một cách đáng sợ Nó đang đi chậm bước Và đang đến chỗ mình Kẻ lái xe muốn gì chứ Tư Giao vẫn đứng yên bất động Đợi chiếc xe đó đến Gần đây Tình hình trị an ở Giang Kinh Luôn là một vấn đề lớn Mấy vụ trồng án giết người cướp của Đang nhức nhối Trong đó các vụ cướp dập giật đeu do bọn đi xe máy gây án cả Có lẽ đây là một tên cướp Nó đã chạy đến rất gần Từ giàu có thể nhìn thấy Kẻ đó mặc quần áo già Và đôi mắt hắn Phía sau mũ bảo hiểm Đôi mắt trông quen quen Có lẽ cô chỉ mới quen được một tiếng Nhưng không bao giờ quên Đó là đôi mắt theo dõi cô trên tàu điện xưa này giác quan thứ sáu của cô chưa bao giờ nhầm cả lúc này đôi mắt ấy cũng cảm thấy cực kỳ lạ lùng vì tư dao không mảy may nhúc nhích đôi mắt ấy cũng nhìn vào mắt cô thấy ở đó sự tức giận và khinh miệt đôi mắt tên lái xe đỏ lên không vì đau xót khóc than mà là vầng đỏ những tia máu lạnh lùng tàn khốc khi cuồng nộ hoặc muốn giết người đột nhiên chiếc xe rồ ga hết cỡ tiếng sình xịch nho nhỏ lúc này biến thành tiếng gầm lớn chiếc xe lao vào tư dao như một mũi tên cuối cùng rất nhanh tư dao đã hiểu ra hắn không phải là một tên cướp càng không phải là một người qua đường thậm chí không phải là một sát thủ bình thường Hắn là một sát thủ Làm đau gọn đó Lúc này cô mới hiểu tất cả Những cái gọi là dũng cảm của cô Kỳ thật chỉ là cố chấp ngu xuẩn Đáng tiếc lúc này cô muốn chạy Thì cũng đã muộn rồi Chiếc xe sẽ đâm vào cô Không chút nể năng Có lẽ sẽ còn dây qua dây lại mấy lần Để đảm bảo là cô đã chết hắn Hắn có thể ung dung Hoàn tất mọi chuyện Trên con đường này Vốn chẳng có bóng người Huống hồ là Vào một buổi tối Mùa đông lành giá Nhưng Ánh mắt của gã lái xe Còn giá lành hơn Từ giao nhớ đến Lâm Nhuận Cũng bị xe đâm trọng thương Trên con đường này Lịch sử mới xảy ra không lâu Lại tái diễn nữa ư Không có chỗ nào để trốn Không đủ sức chống lại số trời Đúng khoảnh khắc chiếc xe Sắp đâm vào Tư Giao Nó đột nhiên khận lại Bánh xe phát ra một tiếng xì Sắc gọn Có lẽ vừa rồi căng thẳng đến tột cùng Nên Tư Giao Chỉ cảm thấy sức lực toàn thân Dần dần mất hết Ô mềm nhũng người Ngã vật sang cưỡi mô tô mặc đồ đen vắt tư dao đang ngất xỉu đi sâu vào rừng cây rậm rạp đây là một khoảng rừng rậm ở ngoại vi khu ốc đảo quý tộc lục ô một khoảng rừng nguyên sinh hiếm có bên cạnh hồ chiêu dương rừng cây mọc tự nhiên không có dấu hiệu của bàn tay con người tạo dựng nơi đây cách đường lớn và khu bơi lội hồ chiêu dương Một khoảng khá xa Rất ít người tìm đến Kẻ này vẫn rất hưng phấn Sau quá trình đeo bám Hù dọa Rồi cuối cùng Xịt thuốc mê quật ngã tư dao Tiếp theo là một hoạt động thể lực Khá nhạt nhẽo Ở vị trí được chọn từ trước Hắn giấu một cái sạn Trong đám cỏ Hắn cưỡi áo da màu đen ra Vắt lên một cái cây nhỏ Cầm lấy sạn bùn vẫn chưa bị đông cứng sau vài ngày mưa tuyết dầm dề đất sắc ẩm mềm xớp chẳng phải bỏ quá nhiều sức một cái hố sâu hai mét dài bằng thân người đã được đào xong đây là cách tốt nhất để xử lý xác chết nói chính xác hơn là cách giết người tốt nhất từ dao vẫn hôn mê dưới ánh sáng lờ mờ cực yếu ở cánh rừng kẻ đào hố ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô một hồi khe khẽ hít sảng xem như là một tiếng thở dài rồi ném từ vào xuống hố chỉ cần lấp đất lên coi như là đã thành công món tiền đó đủ cho hắn ta vi vu một thời gian dài <cười>